Xin chào tất cả những thính giả thân mến của chương truyện Kinh điển. Các bạn đang theo dõi phần 2 của câu chuyện kinh dị Hồn Sói Của tác giả Người Khăn Trắng Được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Sù Xin mời các bạn hãy cùng Nhím Sù theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện kinh dị này Hồn Sói phần 2 Thầy Trâm mất bình tĩnh, từ đạo phải lên tiếng Ra con sói này chết đã lâu Nó lại ở tận vùng băng giá Bắc Mỹ Chứ có ở xứ ta làm gì có sói Cô không phải sợ Trầm cố gượng cười Cho đến khi từ đạm treo nó lên chỗ cũ trên tường Cô luôn nhìn đến chỗ khác Suốt hơn 15 phút lưu lại trong nhà Đôi mắt còn sói Như còn cái thần hồn trong đó Dạ Thôi cũng muộn rồi Cháu xin phép chú cháu về Thấy Trầm về đột ngột từ đạm cố giữ lại Tôi định hái tặng cô bó hoa lây ơn Để cô cắm trong phòng Chờ tôi một chút Trâm nghe vậy Nhưng cô vẫn bước nhanh ra cửa Dạ, dạ thôi không cần chú ạ Cháu, cháu cảm thấy không được khỏe lắm Cô bước đi rất nhanh Và lạ lùng hơn Khi ra tới con đường mòn Thì Trâm lại gặp con mèo đang đứng chờ ở đó Nó vẫy vẫy đuôi như chào mừng Trâm Mày hư lắm nhó Chẳng như con mèo hiểu được lời nói của trâm, Nó cúi mặt chạy biến đi ở phía trước trâm định đi về phòng riêng Tuy nhiên khi đi ngang qua phòng chú Sâm Cô lại nghe ông gọi trâm à Chú tìm cháu nãy giờ trâm phải ghé lại Và lo lắng hỏi Chú có thấy đỡ hơn không Hay là cháu lái xe Đưa chú về Sài Gòn Để bác sĩ khám nhé Ông Sâm lắc đầu Không cần đâu Chú chỉ bị mệt bởi mất ngủ thôi Nhưng vừa dứt câu Ông ho một hơi dài Hơi thở khắp và để mệt mỏi trầm hốt hoàng Chú, chú có làm sao không? phải một hồi lâu sau Ông lấy lại cân bằng Sau khi uống hai viên thuốc trợ tim Nhìn thấy lọ tóc Vẫn còn đặt trên khối nằm của ông trầm không khó thắc mắc "Lọn tóc này Sao chú vẫn để ở đây? Ông Sâm chỉ nhẹ nhàng thở dài Rồi quay đi chỗ khác Không trả lời Châm nhìn ông Rồi ngước nhìn lên tường Nơi có treo tấm ảnh lớn Bỗng dưng của khự lại Khi thấy một bức ảnh lớn Chụp hình một con chó xoay trắng Đang nhẹ nành Chú... Chú cái ảnh này Cô kêu hơi lớn Nên chú Sâm phải quay lại trầm chỉ bức ảnh Con con chó sói này có phải là cái xác con chó sói ở nhà chú tư đạm không ạ đang nằm Chợt ông sâm mùi bật dậy vẻ mặt thất thần cháu cháu nói xác xác ai dạ xác con chó sói trắng giống như trong bức ảnh này chú ạ con sói trắng lần này ông xông như chiếc bóng xỉ hơi ông chỉ kịp chụp tay lên ngực rồi ngất đi Chú Sâm, chú làm sao thế? Một mình, Trâm ngồi trong phòng của chú Sâm Ông già đã qua cơn nguy kịch Nhưng vẫn nằm thiềm thiếp Suốt hơn nửa đêm Ông hầu như không mở mắt Không nói tiếng nào Chỉ thỉnh thoảng buông tiếng thở dài Đến gần 2 giờ sáng Do mệt quá Trâm đành phải quay về phòng Hôm nay có người tài xế riêng của chú vừa từ Sài Gòn lên, anh ta ngủ ở phòng gần đó. Và Trâm đã có giận nếu nghe có gì bất thường ở phòng ông chủ thì phải chạy sang và báo cho Trâm biết ngay. Lúc sang phòng chủ dâm Trâm đã khóa cửa phòng mình cẩn thận. Vậy mà lúc trở về, khi bật đèn lên, Trâm suýt kêu thét lên. Nằm gọn trên giường cô là xác con cho sói mà cô thấy tại nhà tư đạm. Nghĩ là ông già làm vườn đang có mặt Trầm hỏi lớn Phải chú không? Chú Tư? Không ai đáp Trầm vừa bước lùi ra khỏi cửa phòng Vừa hỏi lần nữa Chú Tư? Chú ở đâu vậy? Câu hỏi chỉ là một cách để tự chấn an Bởi sau khi lùi mấy bước Thì Trầm đã thấy vụt ngay Một người cắm đầu chạy một mạch Anh tài xế tám âm ngủ gần đó giật mình chạy ra hỏi. Có chuyện gì xảy ra với ông chủ hả cô? Trâm chỉ tay về phía phòng mình. Có, có, con, con. Cô không thể nói hết câu bởi nỗi sợ hãi dồn nén lúc nãy bây giờ đã lên cao độ khiến Trâm không thốt thành lời. Tám âm tức tốc chạy về phía tay chỉ của Trâm anh ta nhìn vào cửa phòng không thấy gì lạ nên từ đó nói vọng ra phòng của cô đâu có gì lạ cô chủ trầm đã hoàn toàn kiệt sức nhưng vẫn cố nói có có con chó sói mà câu nói của trầm vô tình khiến cho ông sầm nghe được và như có một động lực phi thường đẩy ông khỏi giường chạy ngay ra ngoài vừa lúc chạm phải cô cháu gái vừa ngã gục gì vậy con nói là chồng không còn đủ sức trả lời ông nhìn đôi mắt lờ đờ của cô như muốn nói gì đó ông sầm bước liêu siêu về phía tài xế ân đang đứng cất giọng run run có chuyện gì trong đó tám ân vội đáp dạ cô chầm nói có con chó sói trong phòng nhưng con có thấy gì đâu anh ta nói không thấy nhưng khi ông sầm bước vào phòng thì lại thẳng thốt kêu lên Đúng là, là đây rồi Ông quỵ ngoài bên mép giường, đưa tay sờ lên chỗ cái xác phơi khô Của con chó sói Mà trông nhìn thấy lúc nãy Bàn tay sờ như cảm nhận được của ông Khiến cả lúc người ông càng run lên Xúc động dữ dội. Và trong lúc không kiềm chế được Ông sầm đã thốt lên Ngọc Lan Tài xế Ân Lái xe cho ông chủ đã khá lâu Mà chưa từng nghe ông nhắc đến cái tên ấy Thậm chí cả Ngọc Trâm lúc ấy đã tỉnh lại Và đang đứng ngoài phòng nhìn vào Cũng ngơ ngác hỏi Kìa chú Ngọc Lan là ai vậy? Ông chỉ nhìn lên Và đưa tay chỉ ra ngoài Còn đi gọi ông Tư Đạm Ông chỉ nói được bấy nhiêu thôi Sau đó lặng người đi Trông chẳng khác gì cái xác không hồn Tư Đạm vừa nhìn thấy Trâm đã lên tiếng tôi biết thế nào cô cũng quay trở lại theo lệnh của ông chủ phải không trầm ngạc nhiên chú biết cháu quay lại đây có việc gì à không vội vã từ đạm rót ly nước lọc mời trầm cô cứ ngồi xuống uống nước đi tôi sẽ kể cô nghe trầm rốt ruột chú sâm của tôi đang bị mệt chú ấy muốn gọi chú tới ngay tôi có tươi nhanh hay chậm Thì cuối cùng ông ấy cũng phải tới đây mà thôi Cô yên tâm Tôi rõ sức khỏe của ông chủ hơn cô nhiều Ngay những ngày còn ở Canada Ông ấy đã từng như thế rồi Mà có sao đâu Trầm càng ngạc nhiên Chú từng sống với chú Sâm Ở bên nước ngoài Giọng tư đạm trở nên hơi lạ Chẳng những cuộc sống bên ấy nhiều năm Mà còn nhiều việc hơn thế nữa Thấy Trầm định hỏi, từ Đạm đưa tay ngăn lại Cô cứ uống nước đi, những việc khác thì sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thôi Chợt nhìn lên vách, Trầm ngạc nhiên Cái xác, cái xác còn cho sói, đâu rồi hả chú? Giọng từ Đạm bỗng trở nên lạnh lùng Nó vốn không ở chốn này, nên việc nó có mặt hay không cô đừng quan tâm Nhưng, nhưng vừa rồi nó ta tới phòng cháu. Đến phiên Từ Đạm ngạc nhiên. Sao lại ở phòng cô? Phải là phòng của ông chủ chứ? Thế ra chú biết chuyện ấy. Từ Đạm đứng lên, ra dấu cho châm theo mình. Ông ta đưa châm ra một khoảng sân rộng sâu nhà, nơi đó có một ngôi nhà mồ, nằm khuất sau những luống hoa mà người lạ chắc chắn là khó nhìn thấy. Ông bảo Cô có sợ nhà mồ không? Thấy trầm hơi lưỡng lự Ông động viên Đi theo tôi thì không sao đâu Ông đi trước Bước vào khu nhà mồ không khóa cửa Bên trong Chỉ có duy nhất một ngôi mộ đá Nằm giữa nền đá đen khá rộng Trầm còn chưa dám bước lại gần Thì tư đạm dục Tới đây đi Rồi cô sẽ rõ Lúc trầm nhìn vào bia mộ Cô giật mình khi đọc dòng chữ Ngọc Lan chi mộ Ngọc Lan phải chăng Tự đạo cuối xuống ngồi mộ Ông cởi chiếc áo đang mặc một cách nhẹ nhàng Ông lau từ trên xuống dưới Từ trước ra sau Hành động ấy khiến chầm vô cùng ngạc nhiên Biết là chồng ngạc nhiên Ông đáp mà không cần ngẩng lên Đây là mộ con gái tôi còn con gái của chú, cô cô ấy thì có liên quan gì tới Ngọc Lan mà chú xăm nhà cháu nhắc tới không? ông ta nhắc tới vật này thì đúng hơn. ông chỉ tay lên tường phía sau ngôi mộ. ôi, cái này con chó sói. thì ra ra con sói phơi khô từng treo ở phòng khách nhà chú đạm và trông thấy trong phòng mình bây giờ đang ở đây. Đúng là nó, không thể sai được Hồi nãy cô hỏi tôi con sói ở đâu Thì nó ở đây Nó thuộc về nơi mà nó gắn bó Gắn bó với ai Trong, trong ngôi nhà mộ này hả chú Cô xem nơi đây còn ai nữa Chẳng lẽ là cô Ngọc Lan Trong ngôi mộ này Từ đạm chỉ thừa dài Không đáp Sau đó ông đột ngột rời khỏi nhà mù Trầm khựng lại một lúc Rồi mới quay ra Phía sau cô Đang xảy ra một chuyện mà Trầm không bao giờ nghĩ đến xa con chó sói bỗng từ trên tường rơi xuống mộ Và biến mắt Các bạn vừa theo dõi xong phần 2 của câu chuyện Hồn Sói của tác giả người khăn trắng được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Su và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ audiobooka.dailing.vn Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện kinh dị này.